Cùng với tiếng nói Quảng Hiệu đã đi vào cửa lớn Hắn làm như không hề biết Quảng Nhân cũng ở đây Tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Đại Phương Sư Tóc Bạc Đã tách khỏi ngô miễn Nói tiếp Hóa ra Đại Phương Sư Quảng Nhân cũng ở chỗ này Vậy thì còn gì bằng nữa Đợi bất công hoặc thường ta đi khắp nơi Tìm ngươi và hỏa sơn Nói đến đây Quảng Hiệu lấy từ trong ngực ao ra Một tấm vải lụa Khẽ hăng giọng một cái Rồi cất lời Pháp trị của Đại Phương Sư tự phúc Bởi vì tình hình có chút thay đổi Tạm thời giữ lại tính mạng cho hàn hoài Trường phạt tiếp theo Dành cho hắn Phải xem tình thế diễn biến đến đâu Đây là nguyên văn Pháp chỉ của Đại Phương Sư Trong khi nói Quảng Hiệu đã đưa tờ Pháp chỉ Cho Đại Phương Sư Quảng Nhân Pháp trị viết bằng kiểu chữ tuệ công Của Phương Sĩ đòi ra có phần trúc chắc khó hiểu Không được trơn tru như lời Quảng Hiếu thuật lại Đại phương sư Quảng Nhân nhận lấy pháp chỉ tỉ mỉ xem một lượt Sau khi xác nhận đây là chữ viết của sư tôn mình Ông ta mới cẩn thận cất pháp chỉ đi mỉm cười nói với Quảng Hiếu Làm viện Quảng Hiếu Đại sư Phải bích thân đi lấy pháp chỉ Khỏi bên sư tôn còn dặn dò thêm gì không Quảng Nhân còn biết đường dốc sức hoàn thành Đại phương sư không cần khách sáng Thân phận của ta thế này Làm sao có mặt mũi đi gặp Đại Phương Sư từ Phúc chứ? Quảng Hiếu cười chua chát nói tiếp Hả, ta đang nhờ hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy giúp đỡ gửi thư Ba ngày sau đó, Đại Phương Sư từ Phúc gửi thư phúc đáp Nếu không phải còn chút chuyện cần giải quyết thay Đại Phương Sư từ Phúc Thì ba ngày trước, Quảng Hiếu đã đến đây rồi Hai người bọn họ, Minh Tranh am đấu nhiều năm Đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết mà rằng về nói chuyện lúc này lại hệt như bạn bè nhiều năm không gặp. Ngay cái quảng hiếu được từ Phúc Sai đi làm việc, quả nhân vậy mà còn lộ ra vẻ mặt có chút ghen tị. Nói vậy à, có nghĩa là han hoài cũng được mà không hại cũng thế, đều không nằm trong danh sách buộc phải chết nữa đúng không? Bất quỷ bất quý thôi hai người bọn họ nói cười vui vẻ thì bật cười kha kha tiếp tục nói. <cười> Vậy hiện giờ có thể nói đến Hòa Sơn được chứ Vô duyên vô cớ giết bao nhiêu người vô tội như thế Nên xử lý thế nào đây Trần Hòa Hoàn ở dây quán vừa rồi Là do thằng bé Hòa Sơn kia gây ra Quảng Hiếu tỏ ra hết sức ngạc nhiên mà thốt lên Lập tức thay đổi nét mặt Nói với Quảng Nhân Đại Phương Sư Nói thế nào thì Hòa Sơn Cũng là người kết thừa đạo thống của ngươi Trở thành người cuối cùng nhậm chức Đại Phương Sư Chết oan mấy mạng người Tuy rằng đáng tiếc thật Để không phải chuyện gì to tát lắm Để bạn Hòa Thượng ta Ngài tha cho nó lần này đi Để Hòa Sơn đóng cửa tự ngẫm Vài ngày rồi thôi Nhưng vòng hồn đã khuất kia cứ giao cho Hòa Thượng Ta sẽ bố trí một đạo tràng trên nước Là một buổi pháp sự cầu siêu tiết bọn họ đi đầu thai chuyển thế Quảng Hiệu Đại Sư nói lời này chậm mất rồi Thật không dám giấu Quảng Nhân đã đoạn tuyệt với Hòa Sơn rồi Quảng Nhân thu lại nụ cười trên mặt Nghiêm Trang nói tiếp Từ giờ phút này trở đi Hòa Sơn không còn là đệ tử của ta Nó ở bên ngoài Có gây chuyện thị phi Công do tự mình gánh chịu Nếu các vị muốn truy sát nó báo thủ Cho những người chết oan kia công tùy vào các vị Không nhất thiết phải thương lượng với Quảng Nhân Quảng Hiếu cũng không ngờ Vì đại phương sư này sẽ quyết tuyệt như thế. Mà Quảng Nhân cũng không có ý định ở lại đây. Ông ta nói thêm vài câu khách sáo rồi cáo từ rời khỏi. Trước khi đi, ngồi bên đột nhiên lên tiếng nói. Quảng Nhân, chuyện của Hòa Sơn Tam mặc kệ. Nước chuyện của ta và người vẫn chưa xong đâu. Hôm nay chưa thể phân thắng bại. Ngày khác có dịp, chúng ta tái chiến. Quảng Nhân sẵn sàng xin đợi. Đại phương sư tóc bạc nhìn về phía ngô miễn khẽ mỉm cười Rồi nói với quý bất quý ở phía sau y Quý sư huynh Mấy năm trước quảng nhân gặp được một vị thần y Sư huynh có cần tìm gặp thần y Chưa trị đôi mắt không Quảng nhân có thể giới thiệu Không dám ma phiền đại phương sư Quý bất quý cười khả khả một tiếng nói tiếp Mấy năm qua Đôi mắt của ông giả ta cũng đang tốt dần lên rồi Hiện giờ đã có thể nhìn thấy một ít ánh sáng mơ hồ dù gì ông già ta cũng không chết ngay được cứ thông thả bạn đợi thôi cứ điều vậy qua thêm 80 100 năm nữa bên đầu có thể nhìn thấy dáng vẻ của đại phương sư thì sao nghe thấy những lời nói của quy bất quy vẫn ẩn hiện có chút không yên tâm về mình quảng nhân cũng không nói nữa quay người đi ra khỏi quán trỏ chưa đi được mây bức đã bắt đầu vận dụng độn pháp ngũ hành Điện mật trước mặt mấy người Ngô Miễn và Quảng Hiếu Thế Quảng Nhân đã đi khỏi Quảng Hiếu khét cười một chút Sau đó quay đầu nó với Quy Bất Quy Quy Sư Huynh Quảng Hiếu cũng còn chút chuyện phải làm Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa Quảng Hiếu Người ở lại Chưa đợi Hòa Thượng nói xong Ngồi bên đang lên tiếng ngăn cản Bây giờ Quy Bất quỷ lại cất tiếng cười khả khả nói <cười> Quảng Hiếu à Ngươi đừng đi vội thế chứ Nói một chút xem Không hải này là chuyện thế nào Tại sao ngươi lại dây vào thứ phiền phức này Còn đi xin pháp chỉ của từ phúc nữa Ông già ta không nghĩ rằng Ngươi sẽ bảo hiểm như vậy Ngươi thật sự không sợ từ phúc Sẽ dư ngươi lại trên biển câu cá Cùng với lão ta sao Nếu sự tồn có thể thu nhận Quảng Hiếu trở lại tông môn Cho dù có phải ở lại hầu lão nhân Giang ngày ấy câu cá hết nửa đời sau Thì cũng có làm sao. Nói đến đây. Hòa thường có chút yêu thương. Mà khẽ thở dài. Tiếp tục nói. Cho dù lấy lại thể chất trường sinh bất lão. Phế bỏ toàn bộ thuật pháp của Quảng Hiếu. Thì lại thế nào. Đáng tiếc. Không thể quay đầu được nữa. Nói hết câu. Quảng Hiếu lại thở dài thường thượt. Nói tiếp Không dẫu gì ngôi biến tiên sinh. Và quy sư huynh. Quảng Hiếu chỉ cảm thấy hàn hoài này. Không giống người đại gian đại ác. Mời nói đỡ cho hắn vài câu Sư tôn cũng cảm thấy Quảng Hiếu nói có lý Cho nên mới cho tiếp tục điều tra chuyện năm đó Trước khi trân tướng sự việc được sáng tỏ Tạm thời miễn tội chết cho hàn hoài Bao nhiêu năm nay Đệ tử quán vô danh của Quảng Hiếu Vừa luôn theo sát hòa thượng không hại Chỉ cần đại phương sư tử phúc ban pháp chỉ sự tử hắn lận nữa Quán vô danh sẽ trực tiếp ra tay ngày không chỉ hoãn Đều nên nói Quảng Hiếu đều nói hết rồi Nếu như không còn chuyện gì khác Quảng Hiếu xin phép cáo từ Vốn gì quy bất quy Còn muôn ngăn Quảng Hiếu Nhưng lời nói đã ra đến cờ miệng Không hiểu sao lại nuốt ngược trở về Chồng thấy ông già không ngăn cản Ngồi bên cung không nói thêm gì Chỉ đưa mắt nhìn hòa thượng Quay người đi ra khỏi quán trò Lúc này bạch vô cầu đột nhiên lên tiếng Nói một câu à Ông giả Họ đây còn tưởng cha sẽ nói đến là hai dương bóng vật bị han ta mang ra khỏi hài nhãn cơ đấy. Bốn người chúng ta chỉ mang đi có một dương. Còn hai tên mặt dày bọn họ mỗi người một dương. Không có thẳng gốc nhà ngươi nhắc nhở ông già ta suýt thì quên mất rồi đây. Quyên bất quỷ hướng mặt về phía ngô miễn cười một chút lại nói tiếp. Đi thôi, cả người đi cùng ông giả ta tìm thay cho bọn họ gây chuyện nào đơn tưởng rằng cậy được Tử Phúc không giết thì coi như nắm kiếm bài miễn tử trong tay. Hai cây dương kia là do con trai ngốc chất đầy dỡ vào đâu mà để hai bọn họ mang đi, phải đi tìm bọn họ lý luận một chuyến. Trong lúc nói chuyện, Bạch Vô Cầu dìu Quy Bất Quy đi ra bên ngoài quán trọ. Ngồi bên không muốn đi xem náo nhiệt nên ở lại trong nhà với nhóc nhẩm tam. Có điều ông già mới dẫn theo được con trai nhặt nhà mình đi chưa được bao xa, Một người một yêu này đã đồng thời cao chặt mày. Ngoài cờ quan trò đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kỳ quái. Không phải của người mà cũng không phải yêu. Ngay cả láo cao giả dày dặn kinh nghiệm như quý bất quy cô không nghĩ ra được khí tức này là chuyện thế nào. Trong lúc bọn họ còn đang ngạc nhiên, ở cờ lớn đột nhiên truyền đến tiếng quảng hiếu kêu riêng. Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất đánh dầm một cái vừa nghe thấy âm thanh này quý bất quý không chút nghĩ ngợi tòm lấy bách vô cầu đẩy ra phía sau mình cơ thể ông già nhoang lên một cái đã ra đến cửa lớn vùng tay đánh ra vài luồng gió về phía cửa rồi thoát cái nhảy phát lên bờ tường đứng ở trên đó đánh thêm vài luồng gió nữa về phía luồng khi tức không phải người cũng không phải yêu kia theo động tác của quý bất quý khi tức kia biến mất không còn dâu vết giống như nó chưa từng xuất hiện ở đây Cùng lúc đó, bạch vô cầu đã hụt bay cờ lớn của quán trọ lao ra ngoài. Ông già, bên này không có ai. Không nói người khác, Quảng Hiếu trọng thương rồi. Hắn có vẻ là không sống đến nơi. Trả xuống xem thử đi. Quyên bất quỷ vượt từ trên bờ tường xuống, lên người thấy mùi máu tanh gây mũi. Ông già lần mò ngồi xổm xuống đất, sợ được Quảng Hiếu một thân máu tươi. Hòa thường hiện giờ ngác ngục dưới đất. Trên người là 6-7 nỗ thùng xuyên thấu vẫn đang không ngừng chảy máu. Hết trường 156 Trường 157 Trong kịch ngoài đời Trên đời này Người có thể đánh bại Quảng Hiếu Vốn đã không nhiều mà cao thủ có thể chỉ trong nháy mắt Đã suy chốt đưa lấy mạng hòa thượng Đi tới này Ngoài từ phúc và đại thuật sĩ tự ứng chân ra Thì quê bất quy không nghĩ ra được Còn có ai Chẳng qua hai người bọn họ Một người còn đang câu cá ngoài biển Người còn lại sẽ không ra tay độc ác đến thế Ông giả băn khoăn nhủ thầm trong bụng trong ngay mắt đã thương Quảng Hiếu đến mức này Liệu có thể là ai được đây Lông này Ngô Miễn và nhóc nhậm tam Cũng đã đi ra Trông thấy Quảng Hiếu chỉ còn thoi thóp thở Nằm nhật tóc bạc cong mày Vân tay kéo quý bất quý tránh ra Rồi sơ soan kiểm tra vết thương Trên người Quảng Hiếu mở lát sau Trong tay Ngô Miễn xuất hiện mấy cây châm đồng to cơ cây đinh Nằm như tóc bạc cười khảnh một tiếng Nói với Quảng Hiếu Đang nằm dưới đất Cảm giác bị đá nện vào chân Có sướng không Lâu này Nhóm tạm dịch Hoa Quốc Và tiểu nhị của quan trọ Nghe thấy tiếng ồn ào Đều đã chạy ra xem Quỷ bất quỷ liền ra hiểu cho bách vô cầu Công Quảng Hiếu Đã sống giờ chết giờ đi Vào phòng nghỉ Cười sạch quần áo Đặt hắn lên giường Ngồi bên lại tìm ra được Thêm một cây châm đồng nữa Trên người Quảng Hiếu Mấy cây châm đồng này đúng là châm phùng liệt năm đó từng lấy mất nửa cây mạng của Ngô Miễn lúc ở trong hải nhãn. Phạm khi này thường dùng để đối phó với những người độ kiếp thành tiên. công chỉ con đó mới có thể tạo ra sức sát thương lớn đối với người trường sinh bất lão. Phạm khi này không có cách hóa giải chỉ có thể dựa vào năng lực trường sinh bất lão của Quảng Hiếu dần hồi phục mà thôi. Lần đó Ngô Miễn trúng châm trong tay còn có thiên tài địa bảo Trần Long Diên hỗ trợ Còn Quảng Hiếu lần này Thì chẳng có gì hết Trông thấy ông trẻ của mình Còn đang kiểm tra vết thương cho Quảng Hiếu Bạch vô cầu bi môi một cái nói à, Không phải ông đây nói bậy chứ Có nhất thiết phải kiếm cái tên đầu trọc này không Quảng Nhân tuy là cái đồ ăn cháo đá bát Ngoài mặt vẫn còn để đang chúng ta Nếu ông đây ạ nhớ không nhầm thì Chúng ta đã trở mặt với cái tên này từ lâu rồi mà nhà. Nếu mày người sợ tay mình vấy máu, vậy chờ này giao cho ông đây giải quyết, giết chết hắn rồi, thì đổ cho hai thầy trò Quảng Nhân và Hỏa Sơn bao nhiêu năm rồi, cùng lên lượt hai vị đại phật sư bọn họ đội nồi rồi đai. Con trai ngốc, Quảng yêu chết rồi, thì lấy ai nói cho ngươi biết hắn ta bị thương thế nào. Quỷ bất quy nghe con trai nhạt nhạt mình nói xong, cười kha kha nói. Còn nữa, chuyện của không hải là như thế nào? Rồi làm sao hắn lấy được pháp chỉ đặc giá của từ phúc? Có thể đánh hắn ta trọng thương một cách dễ dàng thế này. Nó không chừng, Quảng Hiếu chỉ là người đầu tiên. Tiếp theo, sẽ đến lượt ông giả ta và ông trẻ ngươi. Quy bất quỷ còn chưa nói xong. Ngồi mẹ đang lên tiếng ngắt lời ông giả. Nằm nhặt tóc bạc quay đầu nhìn ông giả nói. Kẻ ra tay với Quảng Hiếu có chút thủ đoạn. Dùng pháp khí đánh lạc hướng Rồi nên cơ hội Bắn châm phùng liệt vào người Quảng Hiếu Trên người hắn có hai loại vết thương Ông già Đoàn xem người có thể tìm được châm phùng liệt Liệu sẽ là ai Cái tên xấu xí Bị người chặt đứt tay kia Nó đến người này Hai mắt quy bất quy hơi nheo lại Mặc dù ông già vẫn chẳng nhìn thấy gì Nhưng thói quen khê động não Vẫn khó mà thay đổi Chầm ngâm một lúc Quỷ bất quỷ đột nhiên bật cười quái gì Tiếp tục nói với Ngô Miễn <cười> Cái tên xấu xí kia từng nói Hắn bị đệ tử của mình phong ấn bên trong hải nhãn Suốt đời không thể ra ngoài Vậy có nghĩa là Vẫn còn người nào đó chúng ta chưa từng gặp qua Hoặc có thể chính là đệ tử Của cái tên xấu xí kia Cũng không trần đây Khi nói đến người đàn ông ghép nối thân thể Với yêu quái đã gặp trong hải nhãn kia Biểu cảm trên mặt quỷ bất quỷ Lại trở nên kỳ quái Ông già dừng một lúc Rồi cười khà khà Tiếp tục nói với Ngô Miễn Năm đó cho hắn ta thuốc trường sinh bất lão Chắc hắn ta đã uống rồi nhỉ Ngoan ngoan ở trong hải nhãn Nghiên cứu yêu quái không tốt sao Cơ gì nhất định phải trường sinh bất lão Lần đó sau khi ra khỏi hải nhãn Quỷ bất quỷ đã nói với Bách vô cầu rằng Người đàn ông ghép nối cơ thể với yêu quái kia Không thể tiêu hóa được thuốc trường sinh bất lão về thuốc kia đối với hắn mà nói Chính là kịch độc chí mạng Khi đó Tiền thổ lô nghe xong Cũng chẳng để trong lòng Hiện giờ hắn chỉ không hiểu Quảng Hiếu Đã chọc phải ai Tại sao phải hại chết hắn ta Ở quán trọ mình đang ở Con trai ngốc Cho Quảng Hiếu chết ở chỗ này Chính là để châm ngói quan hệ Giữa chúng ta và Quảng Nhân Đại phương sư vừa mới đi khỏi Quảng Hiếu liền chết trước cửa Ai biết có phải do Quảng Nhân cố ý trốn ngoài cửa ra tay hay không?" Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói tiếp. "Bên Quảng Nhân cũng vậy, hắn vừa mới rời khỏi thì Quảng Hiếu lăn ra chết ở đây, không phải hắn làm, vậy chỉ có thể là mấy người chúng ta." Nói đến đây, biểu cảm trên mặt Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ đều trở nên cổ quái. Ông già quay đầu nói vọng ra cửa, "Suýt chút nữa quên mất hắn ta." Lời còn chưa dứt Cửa phòng trọ đột nhiên bị mở ra. Hòa thượng quan vô danh sắc mặt tay mét đi vào. Hàn nhìn ngô miễn và quy bất quy bỏ cái. Sau đó, lao thẳng đến trước giường. Nhìn sư tôn của mình đã nói không ra hơi. Quay đầu lại hỏi. Là Quảng Nhân làm ư? Hay là Hỏa Sơn? Quan vô danh vẫn luôn ở bên cạnh không hải. Trước khi Quảng Hiếu qua đây đã đến gặp mặt hắn ta. Quảng Hiếu đến vốn là để truyền đạt pháp chỉ đặc giá của tử phúc lẽ ra nên về từ sớm rồi. Điền Quan vô danh đợi cả buổi trời, cùng không thấy sư tôn của mình đâu. Đang lúc này lại đột nhiên nghe tin có một hoạt thưởng bị người khác đánh lén ở trước cửa quán trọ. Quan vô danh lập tức không quan tâm đến sống chết của không nữa, vội vội vàng vàng chạy đến đây. Ngồ miễn và Quý Bất Quỳ không phải kẻ ngốc, nếu thật sự muốn lấy mạng Quảng Hiếu, cũng sẽ không ra tay ngay tại nơi mình nghỉ chân. Trải lại Chẳng thấy người chết chết còn ra tay cứu chữa Quan vô danh tự cảm thấy như vậy Thời điểm hiện tại Người có thể đã thương Quảng Hiếu đến mức độ này Không phải mấy người bọn họ Thì chỉ có thể là Quảng Nhân Người cứ khăng khăng là vậy Ông giả ta cũng không có ý kiến Có điều nếu ông giả ta nói chúng ta Không biết ai làm Người có tin không Quý bất quý cười khà khà nói tiếp sơ tôn của người Vừa rời khỏi quán trọ đã thành ra như vậy Ai động thủ Động thủ như thế nào thì không biết Quán vô danh Sư tôn của người thành ra thế này Có chuyện gì người cũng không gánh nổi Ông giả ta cho người một cơ hội Biết đâu còn có thể san sẻ với người một chút Không cần Chuyện của thầy trò chúng ta Ta tự biết xử lý Quán vô danh do dự một lúc Vẫn từ chối ý tốt của quý bất quý Sau đó ôm Quảng Hiếp còn đang hôn mê dậy Đi ra khỏi quán trò Khi ra đến cửa Quang vô danh đột nhiên dừng bước Quay đầu đo với ngô miễn và quy bất quy Có một chuyện chắc phải làm phiền các vị rồi Không hài Xin hãy bảo vệ hắn an toàn Nằm đó đại phương sư tử phúc hạ pháp chỉ Cũng không phải thật sự Mở lấy mạng hắn Không hài chỉ là quan vô danh vừa nói đến đây Quảng Hiếp được hắn ôm trong lòng Bông mở to mắt Dùng hết sức lực còn lại Nó vết đệ tử y im hiểu Đây là chuyện người nên nói sao Không cần nói nữa Vợ nói chuyện Quả hiệu vừa dãy ruộ Thoát khỏi vòng tay của đệ tử Chỉ là vết thương của hắn qua nghiêm trọng Hai chân vừa chạm đất đang ngã nhào Còn vô danh lại phải đất sư tôn của mình Đứng dậy lần nữa Quả hiệu nghỉ lây sức một lúc lâu Nó về ngô miễn và quy bất quy Làm phiền các vị đa lâu Quảng Hiếu xin cáo từ Bây giờ thầy cho ta Phải hộ tống không hại Đến trường An Trước đây nhiều lần đắc tội Quảng Hiếu xin tạ tội tại đây Trong khi nói Quảng Hiếu ngọ nguẩy muốn quỳ xuống đất hành lễ Nhưng cơ thể hắn mềm nhũn vô lực Không cách nào làm ra được động tác như thế Chỉ đành khom lưng cuối trào Sau đó được quan vô danh chậm rãi Dìu ra khỏi phòng nghỉ Đi về phía cửa quán trò Quỳ bất quy Đến bóng lưng hai thầy trò Quảng Hiếu Đi xa Về mặt hiện lên nét cổ quái Ông ra cười kha kha rồi lầm bẩm <cười> Nếu không biết Trâm Phùng Liệt là thứ gì Ông ra tắt còn tường Hòa thượng Quảng Hiếu đang diễn kịch Nếu thật sự là diễn kịch Vậy Quảng Hiếu cũng coi như Hạ vốn gốc rồi Trâm Phùng Liệt là giả Nhưng luồng yêu khi kia Không thể giả được Ngồi bên tiếp lời nó một câu Sau đó nói với bách vô cầu Không phải nói mua đi gặp người anh em kết nghĩa của ngươi sao Lần này theo ý ngươi Chúng ta đến trường An Ngày thêm ngô biết nói vậy Quý bất quý cười khổ một tiếng rồi nói Có đôi khi nắm bắt tính cách của ngươi Cũng không phải chuyện gì quá khó Hết chương 157 chương 158 Biến cố Khiền đường xứ của Hoa Quốc Ở lại Phúc Châu nghỉ ngơi tinh dưỡng hơn 2 tháng số cuộc quan viên từ thành Trường An Được cử đến ngay đón bọn họ Cùng đến nơi 3 ngày sau Phái đoàn khiển đường sứ Và các võ sĩ tăng nhân của oa Quốc Đi theo các quan viên đại đường Ngồi lên 10 cấu xe ngựa Lên đường tiến về thành Trường An Ở ngày phía sau đoàn xe của bọn họ Còn có 1 cấu xe ngựa xa hoa khác đi theo Tuy rằng thiên hạ đã ổn định Nhưng trong quá khứ Từng có chuyện đoàn sứ thần ngoại quốc Bị thổ phì chặn đường cơ bắc Cho nên khi có xe ngựa Theo đuôi đoàn sứ thần Ít nhiều gây ra chút khả nghi Các hộ vệ hộ tống phái đoàn khiển đường sứ Đều đến kiểm tra Trông thấy trên cô xe ngựa theo đoàn Có huy hiệu của hiệu buôn tứ thủy Càng cứ theo lời nói của ông giả mù trên xe Bọn họ là họ hàng thân thích Của hai vị chủ nhân hiệu buôn tứ thủy Lần này trở về đất liền thăm người thân, trùng hợp cũng muốn đến thành trường An. Bởi vì lo ngại trên đường đi, gặp phải thổ phỉ chặn đường cướp bóc cho nên mới đi phía sau đoàn xe của sứ thần ngoại quốc. Nghe rằng đi theo đoàn xe có quan binh bảo vệ, thì không phải lo bị cướp nữa. Ngài nói xe ngựa của hiệu buôn tước Thủy, người trên xe lại là họ hàng của hai vị chủ nhân. Quan viên đi đón khiến đường xứ lập tức trở nên dễ nói chuyện hơn nhiều. Còn bích thân đến chào hỏi mấy người trên xe ngựa. Cũng không biết quý bất quý nhắc thứ gì vào tay vị quan viên này. Ông ta vậy mà, còn cho xe ngựa nhập chung vào đoàn xe. Khển đường xứ Hoa Quốc nghe nói về thân phận của mấy người trên xe. Cũng không có thắc mắc gì. Hai vị chính và phó khển đường xứ, có xoay người đến liên lạc với mấy người trên xe. Nhờ bọn họ sau khi trở về hiệu buôn tứ thủy, Thường lượng với hai vị chủ nhân Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Chọn ra một ngày tốt Hoa Quốc muôn phái sư thần Lên đảo bái phòng Mặc dù Hoa Quốc coi nhẹ việc buôn bán giao thương nhưng trong nước nghèo nàn tài nguyên khoáng sản Nên muốn hợp tác với hiệu buôn tứ thủy Có quy mô khổng lồ này Nhờ bọn họ giúp đỡ thu mua hàng hóa Từ hai nước Ba Tư và Đại Đường Ngoài trừ làm ăn với hiệu buôn tứ thủy Con nhân bạch chảy rộng khắp nơi Hòa quốc cũng không tìm được Nhà buôn nào khác Mấy người ngồi trên cốt xe ngỡ Của hiệu buôn tứ thủy này Hiền nhiên chính là ngô miễn quý bất quý Và hai con yêu quái Sau khi trà trộn được vào đoàn xe Giờ vào danh tiếng của hiệu buôn tứ thủy Ông giả rất nhanh Đã trở nên quen mặt với người trong đoàn Cùng ngày gia nhập đoàn xe Xe của bọn họ Đã chạy đến đi theo sau xe ngỡ Của chúng tăng nhân Không hài Quảng Hiếu và Quán Vô Danh Đều ở trên cỗ xe này Trải qua 2 tháng dưỡng bệnh Hòa thượng Quảng Hiếu hiện giờ Trông đã không khác gì người bình thường Hàn trồng tây xe ngựa của Ngô Miễn Và Quy Bất Quy đi tới Sắc mặt trở nên có chút khó coi Nếu vẫn miễn cưỡng đã nụ cười Nói vài câu khách sáo với hai người Quy Ngô Đêm hôm đó đoàn sách của bọn họ Đi vào một tòa huyện thành Ở gần Phúc Châu dâng chân nghỉ ngơi Trước đó đã có quan viên Đến đặt bao trọn mấy quán trò trong huyện thành Quán trò to nhất lớn nhất Đương nhiên là dành cho các khuyền đường xứ Mấy người ngô miễn quê bất quy Lấy ra nghĩa hiệu buôn tứ thủy Cũng được sắp xếp ở trong quán trọ này Không hại đảm nhiệm việc phiên dịch Cho nên mấy tăng nhân bọn họ Cũng ở cùng một chỗ đó luôn Lúc ăn cơm tối Đang người khuyền đường xứ Được quan lại địa phương Mở đến huyện Nha dự tiệc Mấy người cao miễn quý bất quý, giờ vào danh tiếng của hiệp buôn tứ thủy, cũng được mời đi. Đại đường lúc bấy giờ, tôn sùng Phật giáo, nên các tăng nhân trong đoàn xe cũng được mời đến huyện nha. Cung mai tăng nhân Oa quốc không cấm rượu thịt, ngoài trừ quan hiếu và quan vô danh nghiêm tốc thủ giới, thì những hòa thượng khác đều dùng bữa giống như hiền đường sứ. Qua ba tuần rượu, quan huyện địa phương còn tìm mấy ca cơ vô nữ đến hát múa góp vui có điều nơi đây không thể so sánh được với nước thành thị lớn như Trường An hay Lạc Dương Mấy ca cờ mời đến đều chỉ là hàng dung chi tục phấn dân dã bình thường Nhưng cho dù là vậy cũng vẫn khiến nước khiển đường xứ của Oa Quốc nghe đến mê mẩn mượn cơ say từ men rượu về mà còn lần lượt đứng dậy nhảy múa cùng đám ca kỹ cho bộ dạng của đám khiển đường xứ Nhọc Nhậm Tam biết môi khinh thường nói với Hòa Thượng Không Hải ngồi ở phía đối diện Hoa thượng, Hoa quốc không có phụ nữ sao? Nhìn bộ dáng mây tay khiển đường giữ nhạc các ngươi kìa. Mặt hàng bình thường như vậy mà cũng tỏ ra thích thú, đứng lên ca hát nhảy mua chung. Vậy nên khi gặp được mấy chị gai xinh đẹp trong ký viện ở Kinh Thành, có phải sẽ phát cuồng đến mức bổ bụng ra ngay tại chỗ cho bọn họ xem không? mọi nơi để có phong tục riêng, ở Hoa quốc khi tham dự tiệc rượu cũng thường là vừa uống vừa nhảy chả là mấy vị đại nhân tưởng nhớ quê hương ấy mà. Hòa thượng Không Hải khẽ mỉm cười, nhìn hai vị hiền đường sứ nhảy múa say mê rồi nói tiếp: "Không còn sớm nữa, cả mùa song sẽ đến lúc tan tiệc rồi nhỉ." Trong khi hòa thượng Không nói chuyện, đã có một tên sai vật đến thu dọn bàn tiệc, trong đó có một tên sai vật đi tới trước bàn của mấy vị hòa thượng, vừa dọn dẹp vừa đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn thức ăn phong phú trên bàn. Nuột được bọt đánh ực một cái Trưng một con gà hầm như Cậu ta nhân lúc đám người đang nói chuyện không để ý Vội thò tay Chấm chút nước sốt Rồi côi đầu Lìa mút sạch sẽ nước sốt dính trên ngón tay Họa thượng không hài Để thấy động tác của tên sai vật là mà xấu với cậu tan một cái Rồi xe xuống một cây đùi gà Nhặt vào trong tay áo tên sai vật Nhỏ giọng nói Mang về ăn đi Đừng để người khác trông thấy mau đi đi Ăn xong rồi quay lại Vẫn còn Tên sai vật Không ngờ hòa thượng này Sẽ cho mình đùi gà Sang mặt lập tức đỏ bừng lên Chồng thấy mấy tên sai vật bên cạnh không chú ý đến mình Liên giả vợ bưng cây khay Đựng mấy bầu rượu Đã uông hết Quay người đi ra ngoài Hòa thượng không hại nhìn theo bóng dáng tên sai vật mỉm cười nó với Quảng Hiếu ở bên cạnh Năm đó Người kia công cho ta một cái đùi gà như vậy Bây giờ nhìn thấy đứa trẻ này Dù như nhìn thấy lại ta của trước đây Quảng Hiếu nghe xong Chỉ cười không đáp Hải mắt hắn vẫn luôn đảo quanh mấy người hầu Đang bận rộn ra ra vào vào Dù như trong số bọn họ Sẽ có thứ khách xuất hiện gậy bất lợi Cho hòa thượng không hải Bất cứ lúc nào Quỳ bất quỳ ngồi đối diện Tuy rằng không nhìn thấy Điều vẫn có thể đoán được dáng vẻ cảnh giác của Quảng Hiếu Ông ra cười khà khà cất tiếng nói Hà <cười> hà Quảng Hiếu, dù cuộc người nhận được hứa hẹn gì ở chỗ tử Phúc thế Quay bên người bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu ta thấy người như vậy đấy. Phải phương si không còn nữa, người có trở về môn phái, công chẳng được ích lợi gì. Nghe thưa quý bất quy nói vậy, Quảng Hiếu cười gượng một tiếng nói. Quý sư Huỳnh thật biết nói đùa, ta chỉ cảm thấy có duyên với không hài mà thôi. Nào có được đại phương sư hứa hẹn gì đâu. Trong khi Quảng Hiếu nói chuyện Tên sai vật mới giấu đùi gà vừa nãy Lại bừng khay trở về bên cạnh Hòa thượng không Hải Khoe miệng cậu ta còn rinh đầy dầu mỡ Rõ ràng là ngâu nghiến Ăn cho xong cây đùi gà Rồi lại trở lại đòi thịt ăn Hòa thượng không hài mỉm cười Rút khăn tay từ trong tay áo ra Lau miệng cho cậu trai trẻ nói Ăn vụng thì phải biết chùi mép Người chùi xuống dưới bàn đi Ta lấy cả con gà cho ngươi Người từ từ mà ăn Không hài còn chưa nói xong Đột nhiên phát hiện vẻ mặt tên sai vật Mới mấy mấy tuổi này Trở nên cổ quái khác là Dường như đang nhìn mình cười đầy dữ tận Gà có gì mà ngon Ta muốn ăn ngươi Tên sai vật Đột nhiên gầm lên một tiếng Rồi ha to miệng ra Phần miệng của đứa trẻ mấy mấy tuổi Ngoác rộng ra đến tận sau đầu Lộ ra hàm răng nhọn lầm trầm sắc như dao Nhắm vào đầu của hòa thượng không Hải mà ngoọm xuống mà thầy thưa kia sắp sử ngoọm trung đầu hòa thượng không Hải còn bộ giành ngội bên cạnh đột nhật đưng dậy bao cổ tên sai vật mà tay dùng sức bóc mảnh khiếnậ đứt lìa khỏi cổ thuận tài làm luôn vào người một tên sai vật khác khi đưa trẻ mới lớn sợ hãi kêu ẩm lên bởi vì vừa rồi tên sai vật kia quay lưng v đám người nên ngoài trừ mấy người ngô miễn và quý bất quy ngồi đối diện nhưng người khác Đều không phát hiện ra Sự thay đổi của cậu ta Phần đầu vừa bị quan vô danh vặt xuống khỏi cổ Chớp mắt đã biến trở lại dáng vẻ của tên sai vật ăn vụng lúc đầu Chờ thầy quan vô danh Đột nhiên ra tay giết chết tên sai vật Nhưng người có mặt đều cho mắt kinh ngạc Cuối cùng vẫn là Huyền lệnh địa phương phản ứng lại trước tiên Mặc kệ hắn có phải sứ thần Hoa quốc hay không Giết người thì phải chịu tội Theo luật pháp đại đường Lúc sao có thánh chỉ đặc giá hay không Ông ta cũng không quan tâm Bản thân là người đứng đầu một huyện Mà ngay lúc này không làm gì cả Thì coi sao được Huyện lệnh lập tức xin chỉ thị của vị quan đại đường Phụ trách đón tiếp sứ thần Cùng ngồi trong bữa tiệc Mượn bắt hòa thượng giết người này Chịu tội theo luật Quan vô danh tuy là tăng nhân đại đường Nhưng lại đi theo khển đường sứ đến đây Vị quan kia cũng có chút do dự Không dám quyết Đúng lúc này Mẹ tên say và dọn dẹp bản tiệc ở xung quanh Đột nhiên thay đổi sắc mặt Đồng loạt nhảy nhót như khỉ vượn keo nhau Nhào về phía hòa thượng không hải Vẫn đang đứng ngây ra Hết chương 158 chương 159 Phá vòng vây Biên cố bất ngờ xảy ra Khiến những người có mặt đều giật đẩy mình Huyền là nhìn đám sai vật Được mình nuôi từ nhỏ đến lớn Đột nhiên thay đổi Thì hoàng sợ bước lùi về phía sau mấy bước lên tiếng cho gọi nha dịch đường canh bên ngoài. Người đâu, bắt hết chúng lại. Một câu còn chưa đòi hết, một tên sai vật trong số đó chợt kêu lên một tiếng quái dị, xoay người lại về phía chủ nhân của mình. Ở dưới không trung há to cái miệng đỏ lồm như chậu máu, ngọ một nhát xuống cổ huyện lệnh. Đương thường vị huyện lệnh này có chứ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái cổ đã bị tên sai vật ngọ mất hơn nửa. Đầu nó giật lên một cái. Rất ra một mảng lớn cả xương lẫn thịt Huyền lệnh ôm nửa cây cổ chảy đầy máu Ngã xuống đất Co giật một hồi Rồi tắt thở chết ngay tại chỗ Tên sai vật Nhài rào ráo miếng thịt trong miệng Rồi nuốt xuống Sau đó Mà kệ đám khiển đường sứ Đã sợ đến té giác quần Quay người kêu lên mấy tiếng quái dị Lào về phía hòa thượng không hải Lúc này Quan vô danh đang bảo vệ trước người không hải Trong tay Đã xuất hiện một thanh trường kiếm Trong anh kiếm loang loáng truyền động Đã có bà buôn tên sai vật Bị chém thành hai nửa Mặt thêm mê tên sai vật Đều sắp chết sạch trong tay quán vô danh Từ bên ngoài chợt Có mấy nhà dịch cầm theo đao thương gậy gọc sông vào Đàm nhà dịch Trong thấy huyện lao ra nhà mình chết cục trong vương máu Lại trông thấy hòa thượng Cầm trường kiếm chém chết mê tên sai vật Trong phủ Lập tức cho rằng hòa thượng này phát điên Giết chết huyện lệnh Rồi còn muốn giết luôn mê tên sai vật bịt miệng Bạn họ không kịp suy nghĩ kỹ càng Lập tức giờ đào thương trong tay Nhào về phía quán vô danh Lâu này Quán vô danh vừa chém chết tên sai vật cuối cùng Nhìn thấy đám nhà dịch lao đến phía mình Hẳn không hề do dự vung kiếm Chém tên nhà dịch đi đầu thành hai mảnh Xác tiền này vừa rơi xuống đất lớp ra trên người Vậy mà lại rất xuống Để lộ ra bên trong Là bộ dạng yêu quái gầy đét Chỉ có dạ bọc xương Để thấy giờ lớp ra người là yêu quái án vô danh không còn ý định đương tay nữa nhà lúc đam nhà dịch phía sau tụ lại một chỗ hạn bất ngờ há miệng phun ra một quả cầu lửa đam nhà dịch bị lừa bén vào ngườiợếc người còn trước kịp ãy rủa đã bị ngọn lửa thiêu thành cho bụi quả hiếu nhìnn giót cảnh tượng trước mắt đứng dậy cao lấy hòa thượng khôngải sang mặt đa hơi trắng bạch nó với đệ tử của mình mặc kệ bên ngoài là người hay yêu không được giữ lại ai cả giết thẳng ra ngoài mở đường máu Quang vô danh đáp một tiếng Rồi sách kiếm dẫn đầu vọt ra ngoài Theo một loạt tiếng kêu la thảm thiết vang lên Giọt nói của quan vô danh Cũng từ bên ngoài vọng vào Đường đã bảo có thể ra rồi Quang hiếu nghe thấy vậy Mới kéo hòa thượng không Hải Đang run bẩn bật cùng đi ra Hai hòa thượng ra đến cửa Thì đột nhiên dừng lại Hòa thượng quảng hiếu quay đầu lại nó về ngô miễn và quy bất quy Vẫn đang ngồi yên tại chỗ Cả người định ngồi mãi ở đó xem đáo nhiệt đấy sao Hay là đang đợi đến lúc thầy cho chúng ta bị thương nặng rồi thừa cơ ra tay? Từ đầu đến cuối, ngồi biến Quỳ Bất Quỳ và hai con yêu quái đều không hề có ý ra tay. Bây giờ nghe thấy Quảng Hiếu hỏi như vậy, Quỳ Bất Quỳ mới cười khả khả nói. <cười> Mấy tên nhãi nhét mà thôi. Nếu chỉ như vậy mà không cần ông giả ta phải ra tay. Vậy thầy cho các ngươi khỏi cần bảo vệ hòa thượng không hài đến trường An nữa. Quỷ bất quỷ còn chưa nói xong, ngồi bế chợt cất tiếng cười khẩy ngắt lời ông già dùng giọng điệu đặc trưng của mình phát biểu. Chúng ta chẳng qua chỉ đi cùng đường, cả người lại không phải con cháu của ta. Dựa vào đâu mà ta phải ra tay bảo vệ? Đừng đòi hỏi cao như thế. quả Hiếu tức giận đến trắng bạch cả mặt, vốn tưởng rằng có mấy người bọn họ thì chuyến đi trường ăn này sẽ không cần phải lo lắng gì. Nào ngờ bọn họ thật sự chỉ đến hóng chuyện thôi. Từ đầu đến cuối không hề có ý định vơn tay giúp đỡ. Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng. Dân theo hòa thượng không hải. Tiếp tục xông ra ngoài cổng lớn. Lúc này thì, quan viên triều đình, mấy người khiển đường xứ và chúng tăng nhân đã phản ứng lại. Nhà dịch và sai vật đều là yêu quái. Chỗ này làm sao có thể ở lại được nữa. Thế là mấy người bọn họ lấy hết can đảm, chạy theo phía sau hai hòa thượng ra ngoài. Chạy ra khỏi sành tiệc liền trông thấy trong một góc chất đầy những thi thể bị lột sạch ra. Những thi thể kích thước không đồng đều, vẫn đang không ngừng chảy máu. Có vẻ chính là những nhà dịch và sai vật bị yêu quái lột ra, tra trộn vào trong kia. Trên thi thể có rác một ít bột màu vàng. Nhờ tác dụng của chỗ bột này, mùi bao tành vốn phải vô cùng đồng nặng, vậy mà lại không hề tản ra chút nào. Khiền đường sứ và quan viên đại đường trông thấy những thi thể này Đều hãi hùng khiếp bía Lập tức đi sát phía sau hai hòa thượng Thoát ra khỏi huyện nha Dòng đường đi dài dắt đầy những thi thể yêu quái Bị quan vô danh chém chết nhà phúc của hòa thượng Thoàn nhìn có vẻ hung dữ này Mà bọn họ mới có thể thoát ra khỏi huyện nha được trải ra khỏi nơi hãi hùng kia Lẹ trông thấy võ sĩ và tạp dịch của Hoa Quốc Đứng đợi bên ngoài Khi điện thấy người của mình Khi nâng sứ mất thở vào nhẹ nhõm Lúc lúc bọn họ chuẩn bị đi qua cho những võ sĩ này bảo vệ mình lên xe rời khỏi đây thì võ sĩ cầm đầu đám hộ vệ đột nhiên rút trường đao của mình ra xong về phía khiển đường sứ và quan viên đại đường khiển đường sứ lúc này chỉ còn biết ôm đầu ngồi sồm xuống đất chờ chết ấy thế mà đám võ sĩ và tạp dịch lại không hề nhắm vào bọn họ mà đi vòng qua các vị đại nhân nhà về phía hòa thượng không hải đang được quảng hiếu rước chặt bên người Mặt thầy vô sĩ và tạp dịch Đã xông đến chỗ hòa thượng không hài Thân hình quán vô danh nhoáng một cái Đã xuất hiện trước mặt bọn họ Anh kiếm vừa loan lên thu cấp của những võ sĩ ở hàng đầu Đồng loạt rụng xuống Sau đó quán vô danh lại phun ra Mấy quả cầu lửa Thiếu chết toàn bộ đám võ sĩ và tạp dịch Ở phía sau Không về quán trọ nữa Chúng ta trực tiếp rời khỏi thành đi Để đáp yêu quái khoác ra người nằm đầy dưới đất Quảng Yêu không dám trở về quán trọ nữa ra lệnh cho đệ tử của mình Lập tức rời khỏi huyện thành Trong lúc bọn họ theo con đường lớn Đi thẳng về phía cổng thành Đột nhiên kẹt thấy Hàng loạt tiếng bỏ cửa rầm rầm vang lên Từ dãy nhà dân hai bên đường Từ trong nhà có đến Bốn người chạy ra Tất cả đều căm đầu Làm về phía hòa thượng không hải Nhìn thấy bốn phương tam hướng Là có yêu quái khoác ra người chạy ra Quan vô danh có chút lành sông lưng Hắn quay đầu lại Không thấy ngô miễn và quý bất quý xuất hiện giúp đỡ Chỉ đành nói với sư tôn của mình Bây giờ từ bỏ Vẫn còn kịp Người tự mình đi trước đi Ta bảo vệ không hải rời khỏi chỗ này Quảng hiếu trả lời không chút do dự Côi xuống nhặt thanh trường đao của võ sĩ Hoa Quốc Vứt dưới đất lên Đều đồng chút thuật pháp gom góp lại được Trong hai tháng qua Chỉ chờ đợi những yêu quái kia sông đến Là sẽ dốc hết vô liếng liều mạng với bọn chúng Thế Quảng Hiếu không đi Quan vô danh cũng rất khoát ở lại Sau khi phù liệt tục mấy quả cầu lửa Và vị trí tụ tập đông yêu quái nhất Hàn nắm trường kiếm của mình Che chắn trước người Quảng Hiếu và không hại Một bên vùng kiếm chém giết yêu quái sông đến gần Một bên thi truyền thuật pháp Đánh ngã những yêu quái ở phía sau Có điều thân pháp của đám yêu quái này qua linh hoạt Lục trước không gian bên trong huyện Nha Hạn chế khả năng hoạt động Hiện giờ đánh nhau ngoài đường Thì không bị gò bó nữa Bạn trung toàn thoát di chuyển qua lại Chỉ thấy được bóng dáng xẹt qua Lại thêm từ xa vẫn không ngừng Có càng nhiều yêu quái sông tới Dù thuật pháp của quan vô danh không hề tệ Được sức của một người Cũng không thể cản đổi yêu quái Từ bốn phương tam hướng ồ ạt tràn tới Một lúc sau Rốt cuộc đã có yêu quái đột phá được Phòng tuyến của quan vô danh Vượt qua sau lưng hắn Há miệng nhắm vào yết hậu của hòa thượng không hài cắn xuống Nếu thành công Không hài chắc chắn sẽ thê thảm Không kém gì vị huyện lệnh vừa rồi Đúng vào lúc này Quảng Hiếu ở một bên vậy mà lại Nhảy ra chắn trước mặt không hài Đưa tay đánh về phía yêu quái kia Khoài khắc tay của hòa thượng Tiếp xúc với yêu quái Một luồng sức mạnh to lớn bộc phát Làm yêu quái nổ nát đầu Có điều thi triển xong một chiêu này Thì Quảng Hiếu cũng lập tức Thoát lực cạn sức Thuật pháp vừa đánh ra Hát liền há miệng Học ra một ngụm báo tươi Mặt thầy phía sau Lại có thêm mấy yêu quái Và vơ phòng tuyến Của quan vô danh Nhào tới muốn ra tay Với không hải Bông điên Có một cơn gió lành sượt qua Đau của mấy con yêu quái như thể bị gió thổi rụng luôn xuống đất Hết chương 159 chương 160 Thăm dò Xuất hiện cùng với luận gió lành kia Còn có một nàm nhân tóc bạc, tay cầm pháp khí tham lang, không phải đau, cũng không phải kiếm. y xuất hiện, đưa mắt nhìn hơn 1.000 con yêu quái vây kín xung quanh rồi đó một câu. Không muốn chết thì nằm sắp xuống. Lời còn chưa dứt, tham lang trong tay đã bắt đầu xoay tròn. Trước khi câu này nói ra, quả hiệu đã đoán được ý đồ của ngô miễn, lập tức kéo không hải nằm ra xuống. Hòa thượng không hải phản ứng lại. Long rống tiếng oạc quốc, hét lớn với mấy người khiển đường sứ. Trong long hoàng loạn vô cùng, bỗng nghe thấy giọng nói này, bọn họ đều theo phản xạ mà làm theo. Rồi mấy quan viên đại đường còn lại, có bắt chiếc nấm bò xuống đất. Khoảnh khắc người cuối cùng cũng nằm xuống, đạo phòng của Tham đã quét qua trên đối một vòng yêu quái đầu tiên. Đáp yêu quái phía sau lại như không hề nhìn thấy, và không ngừng nhảy chồm lên. Một phà vơ phòng tuyến của Ngô Miễn Từ trên cao Có điều động tác của nam nhân tóc bạc qua nhanh Theo anh đào tham lang lập lè di chuyển Để khi những yêu quái kia rơi xuống Thì đã trở thành những mảnh tàn thi vụn đát Mặc dù sự xuất hiện của Ngô Miễn tạm thời Làm chậm lại làng sóng tấn công của yêu quái Bật đặc dĩ Số lượng yêu quái xông ra từ nhà dân quá nhiều Còn cả từng bảy yêu quái từ xa Liên tục đuổi đến Xem ra huyện thành này Đã hoàn toàn thất thủ Dân chúng và quan viên trong thành Đều đã bị yêu quái lột ra khoác lên người mình cả rồi Còn điều những yêu quái này Vậy mà không hề để lộ ra chút yêu khí nào Nếu không phải hai thầy trò Quảng Hiếu Và quan vô danh cảnh giác cao độ Trẻ e không hại lúc này Đã bị đám yêu quái chia nhau ăn thịt từ lâu rồi Nhìn đám yêu quái Càng giết càng nhiều Giống như giết mãi không hết Ngồi bên cười lạnh một tiếng Nem tham lang về phía cuối bảy yêu quái Sau khi pháp khí rời khỏi tay, vậy mà lại hiện như hai thanh đoàn kiếm trong tay đại phương sư Quảng Nhân từ có sinh mệnh chủ động bay tới bay lùi ở vị trí yêu quái tập trung đông đúc nhất. Chỉ cần yêu quái bị lơi đào quẹt chúng, đầu hoặc nửa thân đều sẽ lập tức lìa khỏi cơ thể. Sau khi ném tham lang đi, hai tay ngô mến chống không. Y tóm lấy yêu quái ở gần nhất, rồi thuận tay ném nó vào một đám yêu quái đang sông tới khi đáp yêu quái va chạm vào nhau, yêu quái bị nam nhân tóc bạc ném đi, liền trở thành một pháp khí có thể nổ mạnh. Theo một tiếng động lớn vang lên, yêu quái xung quanh đổ chết một mớ. Tiếp đó, Ngô Miễn lại tóm lấy con yêu quái thứ hai, tiếp tục lặp lại như thế. Ở xa có thảm lang không ngừng bay tới bay lui. Gần bên không hải, con nam nhân tóc bạc trấn thủ, dần dần quên chủ động, đã rơi vào tay Ngô Miễn. Phế sa đã không còn yêu quái sống tới nữa. Có thể nói kết cục cơ bản đan đỉnh chỉ cần gô miễn rất sạch yêu quái ở đây là tháng bại coi như định rõ trong lúc này trong không khí chuyển đến một tiếngòi bé nhọn nghe thấy âm thanh này tất cả yêu quái chưa chết đều lần lượt ngừng tấn công để khi tiếng còi dừng lại đầu nhiên có một giọng nói vang lên được rồi lần này không thể thu được kết quả gì đâu trở về đi giọng nói này vừa vang lên mày yêu quái gần như ngay lập tức Đồng loạt quay đầu lần trốn vào màn đêm Một lát sau Nơi này chỉ còn lại mấy người ngô miễn Và tàn thi yêu quái la liệt đầy đất Ngồi bên chồng thấy đám yêu quái bỏ chạy Cũng không có ý định đuổi theo Ý cười lạnh một tiếng Nói với người vừa lên tiếng kia Bọn chúng ra tay không có kết quả gì Vậy người thì sao Cơ hội tốt như vậy Người không muốn ra mặt thử sức hả Tiền sinh chứa vội nóng lòng Chưa đi trường an lần này Đường xa xa xôi Cơ hội còn nhiều lắm Người kia cười một chút lại nói tiếp Biết đầu ngày mai Lại đến quay giày tiên sinh để lúc đó ta sẽ đổi phương thức khác Hy vọng không làm các vị hoảng sợ Khi giọng nói văng lên Ngồi bên Vân luôn tìm kiếm ngọn nguồn của nó Bất đặc dĩ Giọng nói này mơ hồ vô định Trật nữ trật nam Hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào Nằm như tóc bạc lại cất tiếng cười lạnh Nói với người kia Vậy ta sẽ đợi Yêu quái đêm nay quá tè nhặt Trong hải nhãn ngươi còn cất dấu Bao nhiêu là yêu quái Thật sự không có con nào lợi hại sao Nghe thuê nam nhân tóc bạc Chỉ cần một câu nói đã xác định Lai lịch của mình Giọng nói kia im lặng một lúc Rồi lại tiếp tục Yêu quái thì nhiều lắm Bất ngờ còn ở phía sau Vô chỉ muốn lấy mạng hòa thượng không hài Nhưng nếu giờ ngôi biết tiên sinh đã biết rồi Vậy thì xin cáo lỗi Các vị đều phải để mạng lại đây Dòng nói đến đây thì đột ngột biến mất Mặc cho ngô miễn khiêu khích thế nào Cũng không thấy xuất hiện nữa Bạch vô cầu dìu quy bất quy ra khỏi nơi ẩn đấp Ông già cười tường tìm nó Vinh ngô miễn Nếu hắn đã đi rồi Thì đêm nay sẽ không lộ diện nữa Để con đường về sau Sẽ nguy hiểm rồi đây Ông giả ta nói một câu này Kỳ thực chúng ta cũng không nhất thiết Phải đến trường An Mờ mờ hồ hồ, nhung tay vào Mà ngay cả nguyên do tại sao cũng không biết Thế thì coi sao được Quý sư huynh Để lúc nên biết Thì người nhất định sẽ biết Lúc này Quảng Hiếu đã được quán vô danh đỡ dậy hòa thường khét thở dài một tiếng nói tiếp Nếu các người muốn đi Quảng Hiếu cũng không ngăn cản Chỉ là hiện giờ quả thực Chưa phải lúc nói ra mọi chuyện Nếu như có thể nói quả Hiếu nhất định sẽ nói với quý sư huynh đầu tiên Vậy thì ngươi sống đầy bụng Chết mang theo luôn đi Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình Nó một câu Sau đó phất tay thu tham lang về Lúc này mới tiếp tục nói với Quảng Hiếu Người cũng không cần suy nghĩ nhiều Chúng ta chỉ là trùng hợp Cùng đi đến trường An Mạc thôi Chuyện vừa rồi cũng không liên quan gì đến các ngươi Chẳng qua là ta không quen đi Điền đám yêu quay kia giết người lột ra Trong khi nói Ngô Miễn đã cất tham lang chắp tay tai sau lưng, đi về phía cổng thành. Quỷ bất quy điền theo bóng dáng nam nhân tóc bạc, cười khồ một tiếng dẫn theo hai con yêu quái đi theo. Hiện giờ khiển tướng và quan viên đại đường cũng đã biết nam nhân tóc bạc này là một nhân vật rất lợi hại, liền mặc kệ luôn bảng hoa thượng kia. Loton chạy theo sau hai người hai yêu. Thấy đã chỉ còn lại ba người, quan vô danh điền thoang qua sự tôn của mình, khoe biểu khí động đang chuẩn bị nói thì lại bị Quảng Hiếu dành nó trước. Ta biết người muốn nói gì? Đây là cơ hội tốt nhất cho thầy trò chúng ta trở mình. Nếu như không đám cho thật chắc, thì không bao lâu nữa, Quảng Nhân và Hòa Sơn sẽ không nhìn được mà xuống tay với chúng ta. Kẻ thu của ta và người, không chỉ là đám yêu quái kia, bằng không thì đường đường một đại phương sư như Hòa Sơn sao lại có thể bị ổi đến mức ra tay, hại chết bao nhiêu mạng người như vậy. Nói xong, Hòa Thượng Quảng Hiếu thở dài Rồi quay sang nó với Không Hải ở bên cạnh Không Hải Đại Sư Hổ Tông Người đến được Kinh Thành Thì hai thầy cho ta coi như hoàn thành nhiệm vụ Chuyện sau đó ở Kinh Thành thế nào Người phải sớm có chuẩn bị đi Lúc này, Không Hải cũng không còn dáng vẻ Một Hòa Thượng qua quốc ngây thơ mù mờ nữa Hắn chậm ngắm một lúc Sau đó, chắp hai tay trước ngực Niệm vang một câu Phật Hiệu rồi nói đã làm phiền hai vị rồi. Sau khi đến Trường An, trời cao ăn có an bài, thế gian vốn không có chuyện gì lớn, chỉ có sống hoặc chết mà thôi. Đêm đó, đang người đi theo Ngô Miễn ra khỏi khu vực huyện nha, trở về quán trọ sớm đã vắng tanh. Thu dọn các loại cống phẩm dâng cho thiên tử đại đường Lý Uyên, ngồi lên xe ngựa vội vội vàng vàng rời khỏi huyện thành, Bật chậm đường sa mệt nhọc. Đăng gờ đi dọc theo đường lớn chạy suốt cả đêm. Sau khi đi một mạch 78 dặm đường, thấy sắc trời dần sáng, cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng mới coi như tốt hơn một chút, lại đi thêm hơn 20 dặm nữa, mới thấy huyện thành thứ hai. Bởi vì chuyện đêm trước quá mức ám ảnh, cả khiển đường sứ và quan viên đại đường đều không dám tùy tiện vào huyện thành nghỉ ngơi. Cuối cùng chồng Tây xe ngựa của Ngô Biển và Quy Bất Quý tiến vào trước, lúc này bọn họ Bếch cẩn thận rẻ rật đi theo phía sau Sau khi vào thành Cả đoàn người đều không dám tỏ rõ thân phận Đi theo mấy người ngô miễn Quý bất quy vào nghỉ chân Trong cùng một quán trò Cuối cùng còn mặt dày đi theo hai người hai yêu Vào trò trong xương phòng Ở hậu viện đi bọn họ ai nấy đều một vẻ kinh hãi tột độ Ngô miễn và quy bất quý Cũng chỉ đành chấp nhận Cùng mày xương phòng được chia làm Hai gian đông và tây Không đến mức phải chen trúc quá chật trội Hết trường 160 Kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay Ai là người phía sau điều khiển đám yêu quái Giết hòa thượng không hải kia Vì sao phải giết hòa thượng không hải Nguyên do do đâu Còn nằm ở phía trước Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những phần tiếp theo Nếu cảm thấy câu chuyện này hay